Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp chuyện ma kinh dị oan nghiệt, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phần ba tội ác. Trong cơn mê sảng, Yvonne cứ luôn miệng gọi tên Sally, làm cho Béc Na rất là kinh hãi. Anh ta gặng hỏi chị người làm, ai nói cho cô ấy biết chuyện ở đây? Sao Len sợ hãi? Đâu? Ai nói gì? chỉ có hồi khuya có tiếng kêu la rên xiết của con bé ấy bên ngoài cửa sổ có lẽ vì vậy bà ấy sợ bác gầm lên tôi cấm cấm không ai được nói ra đấy nhưng nhận ra mình quá vô lý cho nên anh chàng hầm hầm bỏ ra ngoài khỏi phòng bệnh ra tới ngoài hắn gọi người tài xế và dặn lại mày đi tìm thêm thằng Cai Thạnh và vài người nữa tới đốt ngay xóm nhà ở gần đồn điền đi Nhớ làm cho gọn và sạch, không chừa một nhà nào. Sau đó bảo văn phòng cho hết thầy tội phu thuộc sóng đó nghỉ việc hết. Nói đó là lệnh của tao, nghe chưa? Tài xế bá trần trừ chưa muốn đi, thì béc na đã gầm lên. Tao đuổi và bỏ tù cả mày nữa, nếu mày không tuân lệnh, nghe chưa? Bá lái xe đi, mà lòng dạ rối bời lên. Anh ta còn lạ gì cái tính khí hung bạo như quỷ? của tên đốc công kiêm giám đốc kỹ thuật này. Một khi hắn đã muốn, thì có trời cản mà thôi. Cả cái đồn điền này không ai ưa hắn cả. Nhưng chỉ vì quyền lực của hắn rất lớn, lại là chỗ thân thiết với các quan chức ở phủ toàn quyền, cho nên mọi người chưa dám làm gì thôi. Cai Thạnh là người tâm phúc của Béc Na, là cánh tay đắc lực chuyên thực hiện các mệnh lệnh tàn ác của tên thực dân kia. Nhưng khi vừa nghe nói lệnh của Béc Na, Hắn đã xua tay lia lịa làm sao mà hành động tàn ác như thế được chứ? Họ là dân phu chủ chốt ở đây, đã bao đời nay sống ở đây, họ nghèo rớt mồng tơi. Vậy đốt nhà thì họ sống ở đâu? Nghe cái tên đại ác thứ nhì nói chuyện nhân nghĩa, tài xế bá cũng nực cười luôn. Tuy nhiên kế oai của Béc Na làm sao không thi hành chứ? Bá đành nói xuôi hay là ta báo cho họ biết trước vậy? Cai Thạnh suy nghĩ một hồi khá lâu Cuối cùng hắn nói Cứ lệnh cho mấy thằng thuộc toán trật tự tư hổ nó làm Có gì nó chịu trách nhiệm Tài xế bá âm ừ cho qua Nhưng một mặt anh ta lén đi vô làng một mình Trưa hôm đó Đứng từ sân bệnh viện Béc Na nhìn thấy một đám khói bốc cao từ bên kia cái rừng Hắn ta nghiến răng độc ác Cho tụi bay không còn đất sống thì thôi Rồi hắn ra xe trở về văn phòng Liền nhận được tin giữ Một phần đồn điền phía đông Đang bị cháy dữ dội, Đội cứu hỏa chữa không xuể Lồng lên như một con mãnh thú Hắn lệnh cho bốn tay bảo vệ Cùng lên xe chạy thẳng vào chỗ đám cháy Từ trong đó Tài xế bá đang học tốc chạy trở ra Cùng tay thạnh Cả hai vừa thấy Béc Na đã vội gào lên Ông đừng vào trong đó Tụi nó giết ông chết mất thôi Tụi nào Cái thạnh liền thuật lại chuyện tụi này vào thi hành lệnh của ông đốt nhà con sao ly trước tiên nhưng mà lửa vừa bùng lên thì bất ngờ thổi giạt ra lùa thẳng vào hướng đồn điền tụi tôi cho người đốt ở phía đầu làng chỗ cách xa đồn điền nhất nhưng chẳng hiểu làm sao ngọn lửa cũng chỉ lùa thẳng vào các dãy cây cao su thôi bây giờ thì hết phương cứu chữa rồi bé na xô giạt hai tay thuộc hạ hung hăng chạy thẳng tới trước trên tay năm năm khẩu súng hai nòng. Tuy nhiên, xe của hắn đang chạy băng băng, bỗng có một tiếng nổ lớn, bánh xe sau bị vỡ tung, xe lảo đảo, cuối cùng đâm hẳn vào gốc cây cao su. Chiếc xe bẹp rúm ở phần đầu, Bẹc na gục xuống trên tay lái. Trong lúc Cai Thạnh đang loay hoay tìm cách kéo chủ ra, thì tài xế Bá lại một lần nữa chạy vào làng. Nửa giờ sau ngọn lửa hung hãn bất ngờ hạ xuống và tắt dần. Chính là những dân phu làng dân tộc đã dập tắt được ngọn lửa. Đồn điền chỉ bị cháy vài dãy cao su già. và thật lạ là hầu như chẳng một mái nhà lá nào của dân phu bị lửa bén tới. Khi Cai Thạnh chở Béc Nai đi bệnh viện thì hắn vẫn còn tỉnh. Hắn nói tiếng được tiếng mất. Đốt, đốt hết nhà tụi nó chưa? Những bạn đồng nghiệp Cũng là đồng hương của tên thực dân Khi nghe cái giọng điệu của hắn Cũng lắc đầu ngao ngán Họ nói với Cai Thạnh rằng Mày đừng nghe lời anh ta Mà đuổi việc bọn phu đó Không có chừng thì bữa nay Cả đồn điền này ra cho hết rồi Người hài lòng nhất Và đứng cười một mình Chính là Tài Xế Bá Anh ta ngầm bảo Lại trời, trời còn thương họ đó Anh ta không vào phòng bệnh Thăm Béc Na, mà lại vào phòng của Yvonne anh nói cho đủ một mình sao len nghe mọi chuyện đều tốt đẹp cả rồi tội nghiệp suốt từ khi nghe tin bản làng bị cháy sao len lo cho gia đình mình thì ít mà lo lắng nhiều cho ngôi nhà hoang đang thờ đứa cháu gái sao ly kia ngôi nhà đó kể từ khi sao ly chết đi thì đóng cửa bỏ đó nhưng còn nó là như còn cô cháu gái tội nghiệp Người dân tộc xem cái gì đó còn lại của người chết là vật thiêng, còn cần phải gìn giữ hơn là khi họ còn sống kia. Phong tục của người dân tộc là không cúng ma, nhưng đặt một di vật của người chết tại nhà và cúng bái họ ở đó thay cho cúng ngoài mộ mả. Đã hai mùa mưa rồi, sao ly được cúng tại ngôi nhà ấy. Khi Tài Xế Bá vừa định bước ra thì Yvonne chợt tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Nhận ra người lái xe cho chồng mình, cô hỏi ngay, chuyện gì đã xảy ra thế? Biết là có thuật chuyện, bác bị thương thì cũng chỉ làm dối thêm, cho nên bá chỉ đành đáp vậy. Dạ, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ vào thăm bà, mừng là bà đã khỏe lại rồi. Yvonne vốn có cảm tình với người lái xe này ngay từ khi lần đầu tiên gặp mặt, đã thấy anh ta có vẻ thân với sao lenng. cho nên cô mạnh dạn nhờ ngay này anh có thể đưa tôi vào làng được không thưa bà bà vẫn còn chưa khỏe hẳn ạ hiểu ý sao leng nhẹ gật đầu với bá anh cứ đưa bà chủ đi đi bà ấy tốt bụng không làm hại ai đâu tôi cũng đi cùng theo nữa mà trong quãng thời gian bác na dưỡng thương chắc cũng chẳng cần đi đâu cho nên bá cũng rảnh rang anh nói Nhưng mà nếu có gì thì bà bảo lãnh cho chúng tôi nha. Chứ nếu ông Bắc Nam mà hay chuyện thì tụi tôi chẳng những bị cho thôi việc mà còn nguy đến cả mạng sống nữa kìa. Việc một cô đầm đi vào bản làng nhất lại là sau vụ hỏa hoạn vừa rồi là một điều gây sừng sốt cho dân phu. Họ nhìn bằng những cặp mắt thiếu thiện cảm. Có người hàn học ra mặt cứ muốn sông tới ăn thua với kẻ gây ra nỗi khổ cho họ. sao Leng và bá cứ phải giải thích mãi bằng tiếng dân bản cho họ nghe chẳng hiểu họ ca ngợi Yvonne thế nào mà sau đó đám người kia lại tỏ thái độ thân thiện và sẵn sàng bắt chuyện với cô vừa mới khỏe lại nhưng trước sự đón tiếp thân tình đó Yvonne nghe nhẹ cả người cô bước xuống xe đi vào nhà một phụ nữ đang quây quần bên bốn đứa con nhỏ nở nụ cười cô chào hỏi thăm sức khỏe sao Leng dịch lại Và thật bất ngờ người phụ nữ kia đứng lên chỉ sang ngôi nhà đóng kín cửa phía bên kia Nói mấy câu gì đó có vẻ căng thẳng lắm Thấy Yvonne lo lắng Tài xế bá liền thông dịch Bà ấy nói nên dẫn bà qua thăm căn nhà đó Và lại tạ lỗi với họ Yvonne ngơ ngác Tạ lỗi với ai? Về việc gì? Sao leng biết rằng không thể nào giấu được nữa Đành phải lên tiếng đó chính là nhà của sao ly cháu tôi đấy yvon không cần hướng dẫn đã một mình đi rất nhanh sang phía đó cả sao leng và bá đều phải chạy theo ngăn lại bà không nên vào đó vì đó là nhà hoang chỉ có sao leng không kịp nói hết câu nhưng chẳng hiểu sao yvon lại hiểu rất rõ chỉ có oan hồn trong ấy chứ gì mà oan hồn thì có giết người được không Biết là người Tây họ không tin chuyện hoang đường Bá nói khẽ với Sao Leng Thôi Hãy cứ để bà ấy vô nhà đi Họ không tin Thì ắt chẳng thể gặp ma đâu Sao Leng biết có ngăn cản cũng không được Chỉ bước nhanh tới Đẩy cánh cửa tre vào nhà Ngôi nhà trống không Chỉ có duy nhất một chiếc cùi Mà các phụ nữ dân tộc mỗi khi đi rừng Đều mang trên lưng Được đặt ngay ngắn giữa nhà Không khói hương Không cả bàn thờ nữa Trong lúc Yvonne còn đang nhìn quanh quất Chưa kịp hỏi han gì Thì chị phụ nữ lúc nãy đã chạy theo Chị ta xỉa sói vào sao len Nói gì đó Giọng đầy vẻ giận dữ Sao len có vẻ sợ Yvonne nghe hiểu được những lời đó Nên có vẻ sợ sệt và lúng túng Chợt bá lên tiếng Dịch nguyên văn cho Yvonne nghe Bà ấy đang chửi chị sao len là đồ nhát gan không dám tố cáo chuyện ông Beckna đón đường cô Sao Ly rồi dùng uy lực để cưỡng bức cô ta chính là chiếc hùi này đã chứng kiến tất cả đấy bởi vì khi việc xảy ra thì Sao Ly đang cùng với một cô bạn nữa cô Krölin là con gái của chính chị này đang đi rừng hái măng sững sờ ngượng chín cả người Yvonne chỉ còn lắp bắp được mấy câu Tôi, tôi đâu có ngờ Tôi hoàn toàn không biết mà Tài xế bá tốt bụng Anh dịch lại nguyên văn Và còn nói thêm với chị kia rằng Bà đây tuy là vợ Của ông Béc Na Nhưng bà ấy rất tốt bụng Không độc ác như chồng đâu Bà ấy tới đây là để xin lỗi đấy Chị nọ vẫn cau gắt Bảo nó quỳ xuống lại tạ lỗi với Sao Ly đi Rồi sang nhà tôi Lại con Crelin nữa Nếu không Vừa nghe bá dịch xong Yvon mặc dầu rất lúng túng Nhưng cũng vội quỳ ngay xuống lại mấy lại Sang nhà thờ Krulin Cô cũng làm y như vậy Và tỏ ý muốn nghe chị kia kể lại đầu đuôi câu chuyện Tuy nhiên bá đã góp ý Chị ta không nói hẳn để bà hiểu được đâu Nên có lẽ bà nói chuyện với sao len đây Át rõ ngọn nguồn thôi Thưa các bạn Vậy là Béc đã gây ra tội ác kinh hoàng Khiến cô gái Sao Ly phải chết oan nghiệt Câu chuyện này tiếp diễn như thế nào nữa Mời các bạn cùng theo dõi Ở phần sau nhé